giống như một vị phu nhân mặc trang phục lỏng lẫy đứng ở bên dòng sông Hương. Kỳ lương uống cạn lấy rượu, thở một hơi rất dài. <cười> Nhưng cô vẫn không thể xoa dịu được cảm giác khó thở tích tụ ở trong lòng ngực. Một cánh tay từ phía sau tiến đến vòng qua hông cô, kéo cô về phía sau. Một cái đầu khẽ đặt lên vai phải của cô. Ngay sau đó, Sau khi họ nghe xong tất cả mọi chuyện ở chỗ ông Hạ, Kỳ Lương không thể nói rõ được cảm xúc ở trong lòng mình lúc đó là gì. Sau khi nghe thấy chuyện của bố mẹ ruột, cô chỉ cảm thấy không chân thật lắm. Thì ra, cô không phải là đứa bé bị bố mẹ vứt bỏ. Cô chỉ nghĩ như thế, rồi sau đó thì sao? Báo thù à! Tìm ai để báo thù đây? Oan có đầu, nợ có chủ... Chuyện này nếu truy cứu ra thì cô phải tìm chủ nợ nào đây? Mẹ nó, không khéo, còn chưa nhìn thấy mặt mũi đâu thì cô cũng đã im hơi lặng tiếng mà biến mất trên thế gian này rồi. Sợ chết lắm à, đúng thế. Sân mạng này là của chính mình, chỉ có duy nhất. Đánh mất rồi thì sẽ không lấy lại được, sao có thể không sợ chứ? Lê rượu ở trong tay bị lấy đi Bàn tay to ở eo Lén lút chuyển hướng lên vai cô Lật mát xa rất vừa phải Một ngày sau khi rời khỏi phòng của ông Hạ Đám hạ vũ nhận được nhiệm vụ Phải đi sang Hồng Kông Kỷ lương vốn bị loại ra khỏi danh sách Thành viên thực thi nhiệm vụ lần này nhưng cô chủ động xin đi giết giặc, tự đề cử mình gia nhập. Vì sao à? Kỳ Lương nói. Có những người tôi không động chạm vào được, nhưng sau ngày hôm đó, biết rằng ở một nơi nào đó tôi không biết. Có người ham muốn cơ thể tôi, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có một vài thứ, phải diệt tận gốc mới có thể yên tâm được. Vì cô và cũng vì anh Duệ nhà cô, Hà muốn cơ thể của tôi Dùng từ ngữ kiểu này Khiến cho khóe miệng của Hà Vũ co rút Cô nàng này dùng từ Đúng là rất độc đáo Chỉ vì lý do như vậy Cũng không đủ để Hà Vũ đồng ý cho cô Cùng đi thực hiện nhiệm vụ lần này Sự an toàn của cô Anh sẽ cố gắng chú ý Ai muốn chạm vào cô Anh sẽ xử lý người đó trước Không vào hang cọp Làm sao bắt được cọp con Kỵ lương lại lấy cớ Cô muốn dùng chính mình làm mồi để câu cá lớn. Tôi... Tôi là người trong cuộc. Tôi có quyền tham gia. Lý do này coi như cũng là hợp lý. Nhưng Hạ vũ vẫn thờ ơ. Cuối cùng, cô không thể không dùng tuyệt chiêu vô cùng chân thành. Tình tứ, ít nhất thì chính cô cho là như vậy. Nói với Hạ vũ uhm, Em muốn có nhiều thời gian bên anh hơn. Muốn có thể cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu. Biết rõ đây là tiểu xạo của cô, nhưng mà nghe cô nói vậy lại khiến cho đồng chí Hạ phổ cảm thấy rất chi là dễ chịu. Anh muốn bảo vệ em, không phải là nên đặt em ở nơi anh luôn có thể nhìn thấy sao? Mới càng an toàn hơn à? Chẳng lẽ anh nghĩ anh, anh không được à? cái mồm này quả nhiên là lời hại hạ Vũ bị cô nói vậy không thể nào mà phản bác được nhất là câu cuối cùng tiểu lương đừng ở trước mặt một người đàn ông mà hỏi anh ta có được hay không Đây là sự khiêu chiến với sự tự tôn của đàn ông cuối cùng hai người rốt cuộc cũng có chung một nhận thức anh thỏa hiệp vì cô nói rất đúng để cô lại trong doanh trại cũng chưa chắc đã an toàn trước khi đi, Kỳ Lương giao con cho ông Hà rồi nói Bác Hà, cháu giao con trai cháu nguyên vẹn cho bác đó Ông Hà khẽ cười nói um, Chờ khi con trở về, tên nhóc này cũng sẽ hoàn hảo nguyên vẹn Không tổn hào chút gì Đây là cậu cháu trai bảo bối của ông ta mà Vì thế, đoàn người xuất phát đi Hồng Kông Nhiệm vụ lần này là làm vệ sĩ Việc này khi còn làm cảnh sát Bọn họ cũng từng làm rồi Nhưng đối với Hắc tử mà nói Thì hắn chưa từng làm mấy việc thế này bao giờ Sau khi biết nhiệm vụ Hắc tử còn gào thét Đi à Mấy người năm nay giết không ít người Nhưng bảo vệ người ta thì Đây là lần đầu tiên đấy Phát! Phải bảo vệ như thế nào đi chứ Làm vệ sĩ không giống làm sát thủ Làm sát thủ, nếu thất bại một lần thì còn có cơ hội để làm lại lần nữa, còn có cơ hội để thành công. Còn vệ sĩ, nếu thất bại một lần thì cũng coi như nhiệm vụ của anh hoàn toàn thất bại. Bởi vì anh thất bại cũng tương đương với việc người anh phải bảo vệ đã chết mất rồi. Hà Vũ đặt bức ảnh chụp người họ cần phải bảo vệ lần này lên bàn. Hạ Tử, cái đầu kỳ của cậu không phù hợp để suy nghĩ phức tạp đâu. Chỉ cần trước khi người cần được bảo vệ bị giết, cậu giết chết sát thủ kia là được rồi. Vâng, đúng vậy. Hát tử gãi gãi đầu. Cũng là giết người thôi mà. Dòng suy nghĩ của cô bị cảm giác nóng bỏng ở cổ truyền đến mà ngừng lại. Xuyền qua cửa sổ thủy tinh sát đất, Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người phản chiếu ở trong đó. Cô vẫn cho rằng mình rất cao lớn. Những đứng ở trong vòng tay của anh như thế này lại khiến cho cô có một chút dáng vẻ Dáng vẻ gì đó hơi nhỏ bé, dừa dẫm vào người ta. Nhỏ bé, dừa dẫm vào người ta à? Có thể kỵ lương chấn động mạnh. Cô bị chính cụm từ vừa xuất hiện ở trong đầu làm cho hoảng hốt nhưng cũng không từ tuyệt sự ấm áp của anh. Không biết kẻ địch là ai luôn khiến cho người ta có cảm giác như thấy bất an. Nhưng mà có anh ở bên cạnh, cô lại cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. thì ra, kỹ lương cô cũng có phẩm chất của người phụ nữ như thế. Cảm giác an toàn này nọ nữa kia. Dường như cảm giác được cô đang phân tâm, người đàn ông phía sau trừng phạt cô bằng cách cắn nhẹ vào vành tay của cô, kéo sự chú ý của cô quay lại. Kỷ lương thở nhẹ một tiếng Quỷ tay huyết về phía sau Theo phản xạ Lại bị anh phòng trước chế ngự lại Hai người do đấu một trận Em đánh anh đỡ Không biết thế nào mà cuối cùng mơ mơ màng màng Lại cùng ngã xuống chiếc giường lớn Ở trong phòng Tay người đàn ông kia không an phận Chạy loạn ở trên người cô Mà cô nàng luôn manh họ kỹ Làm sao có thể ngoan ngoãn an phận Để cho người ta chọc ghẹo được Không muốn để rơi vào thế hạ phong, Cô lại phản kích lại em đánh anh đỡ khiến cho không khí ở trong phòng càng ngày càng nóng đến mức đốt cháy cả người ta nhiệt độ mờ ám này khiến cho mặt cô đỏ bừng lên dù ở trong phòng bật điều hòa nhưng cô vẫn toát mồ hôi cô ngẩng đầu một đôi mắt mang theo tia sáng thú tính nhìn thẳng vào mắt cô rất sáng ánh mắt trong đôi mắt kia như muốn làm mù mắt cô vậy a tia sáng đó đột nhiên biến mất Vì anh nhắm mắt lại Đến khi mở mắt ra thì sáng đó đã nhẹ đi nhiều Anh vùi đầu vào hõm vai của cô Hít sau một hơi Sau đó rút bàn tay đang làm loạn ở Trong quần áo của cô ra Sửa sang lại quần áo cho cô Rồi đưa mắt đi chỗ khác Khàn giọng nói <cười> à, Được rồi, à, đừng náo loạn nữa Nghĩ sớm một chút đi Khóe miệng của kỳ lương Cô rút mạnh Cô đâu có náo loạn chứ người khởi sướng là hạ đại thiếu gia anh mà ban đầu cô đang rất đứng đắn đứng ngắm đường phố nghi ngờ được không hả căn bản là không hề có ý định làm cái chuyện này mà ừ, nếu em muốn thì kết hôn đi giọng của anh vẫn rất hàng kỵ lương nghe thấy câu đó sắc mặt lại càng kỳ quái hơn hóa ra đại thiếu gia anh đang sắc dụ sao Lấy chính lợi thế về cơ thể của mình Để dụ cô kết hôn à <cười> Không thể phủ nhận rằng Lợi thế này thực sự rất có hấp dẫn đối với cô Cô tự nhận mình không phải là người háo sắc gì Sống đến chừng này tuổi rồi Tuy rằng cô đã nhìn thấy không ít đàn ông lõa thể Lúc trước khi còn ở tổ truy quét tệ nạn xã hội Đi bắt người đã nhìn thấy nhiều rồi Nhưng cô cũng chỉ mới nếm thử một người đàn ông là Hạ Vũ mà thôi. Mà 7 năm trước, lần đầu nếm thử, cô đau muốn chết. Không chỉ trên thân thể mà cả tâm lý nữa. Lúc ấy Hạ Vũ uống rượu, thô bạo từ đầu tới cuối, khiến cho người ta dẫn đến sôi gan sôi ruột. Nếu là cô hiện giờ, chắc chắn sẽ đạp thẳng cho anh một phát bay luôn. Tiếc! Là kỷ Lương lúc đó chỉ là một cô bé rất biết nhẫn nhịn, còn 7 năm sau, được thưởng thức lại anh một lần nữa, thì đổi thành cô say đến mờ mịt, nhưng vẫn có rất nhiều cảm xúc, không thể không nói, đúng là rất mất hồn. Nhất là đồng chí Hạ, cơ thể đã được rèn luyện trong quân doanh, thể lực và thể trạng vô cùng tốt, thật sự là... Ây da... Nhưng mà dù cô có ham muốn anh đi chăng nữa Cũng không thể đánh đổ bằng hạnh phúc cả đời của cô được Cứ quyết định vậy đi Em nghĩ sớm một chút Đêm này anh sang chỗ hắt tợ ngủ Đợi tiếng đóng cửa vang lên Kỳ lương mới hồi phục tinh thần Cô xoay người nhìn chầm chầm vào cánh cửa đã đóng chặt kia Anh ta cứ vậy mà đi à Anh đốt lửa lên Rồi cứ mặc kệ cô như vậy Không thèm ngó ngàn gì mà đi thẳng tấp thế à? Fuck! kỷ lương bực tức cầm gối ném vào cửa phòng. Sáng hôm sau, tinh thần của kỷ lương không hề tốt, nhưng hạ vũ thì ngược lại, dáng vẻ thoải mái, sắc mặt hồng hào, khiến cho cô nhìn mà nghiến răng nghiến lời, chỉ hận không thể lao tới cắn cho anh vài cái. Chà! Tiểu bạch sờ sờ cầm, nhìn hai người rồi sau đó kết luận. Thế dạ, xem ra đêm qua chiến đấu dữ dội lắm nha. Chiến đấu cái đầu của cậu ấy, cây lương phản bác thẳng thần. Một mình thì chiến đấu hăng hái được à? Hả? Không phải xếp ngủ ở bên phòng chị sao? Tối hôm qua, rõ ràng hắn nhìn thấy Hà Phủ đi vào phòng của cô mà. Hôm qua, xếp ngủ ở bên phòng của tôi, Hắc Tử nói. Tiểu bạc sợ đến rung người rồi lập tức vỗ tay một cái. Kết luận lần nữa về trạng thái của kỳ lương. Cho nên chị nằm cô đơn một mình khó ngủ à kỳ lương. ha <cười> Cô có thể ném cốc trà ở trong tay sang để chặn cái miệng chết tiệt kia của hắn không đây? Bảo sao mà sáng sớm lão đại đã vào phòng tập để mà chạy bộ rồi thì thành trạch gật gù tỏ vẻ đồng ý với kết luận của Tiểu Bạch. Thì ra là dục cậu bất mãn. Vừa giấc lời, một chiếc đĩa bay thẳng về phía hắn, khiến anh khoảng hồn vội chui xuống dưới gầm bàn nấp. Vừa ngẩn đầu đã thấy đầu sọ vẫn đang thản nhiên tiếp tục dùng bữa sáng. Hạ lão đại, anh quá độc ác mà, may mà hắn nhanh nhẹn. Sau khi cả đám ăn sáng xong, Tiểu Bạch đưa cho kỳ lương một túi to, chị đi thay quần áo đi. Kỳ Lương mở ra nhìn là một bộ âu phục nữ màu đen. Vì sao vệ sĩ nhất định phải mặc màu đen chứ? Kỳ Lương nhớ đến ở trong mấy bộ phim truyền hình hoặc là phim điện ảnh thường xuyên nhìn thấy vệ sĩ mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, chẳng lẽ đây là luật bất thành văn của ngành này à? Cô quay về phòng thay áo quần, rất vừa vặn. Sau khi ra khỏi phòng, mấy người kia cũng đã thay xong không thể không nói cầu người đẹp vui lộ cực kỳ là có lý bình thường chỉ thấy họ mặc quân phục hoặc rằn ri giờ mặc vào loại âu phục nghiêm chỉnh này cảm giác rất ư là khác lạ mặt tiểu bạch khá nhã nhặn sau khi mặc âu phục màu đen vào thì nhìn dáng vẻ nhiều quý ông hơn nữa hắn còn làm bộ làm tịch đeo một cặp kính trắng không số càng giống như một quý ông lịch thiệp dáng người của hát tử thì rất khỏe mạnh Mặt âu phục vào khiến cho hắn có vẻ chính chắn hơn một chút. Cúc ở trên cùng của áo sơ mi tối màu còn chưa được cài lại. Nhìn vừa cuồng giả vừa mạnh mẽ khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt đã cảm thấy sự nguy hiểm của hắn. Còn về thi thanh trạch, hắn vốn là một quý công tử rồi. Cô cũng thường xuyên nhìn thấy hắn mặc dạng âu phục này không thoát được cái dáng vẻ của một công tử phong lưu mà không hạ lưu tí nào còn về cái tên nhóc tầng dịch á bình thường thì rất quê mùa thô kịch nhưng mà mặc âu phục vô nhìn cũng nho nhã hơn tuy không lịch sự như tiểu bạch nhưng chắc chắn có vẻ quý ông hơn hát tử còn hà vũ ánh mắt của kỵ lương dừng lại ở trên người anh lâu nhất cô cảm thấy dáng vóc của người này mặc cái gì cũng hợp giống như một bộ quần áo kia làm ra là vì dáng người của anh vậy Âu phục màu đen khoác lên người khiến cho anh giống như một con báo ẩn mình, ngủ đông trong đêm tối chờ đợi con mồi đến. Khi con mồi xuất hiện, anh sẽ dùng toàn lực để hạ gục nó. Nhưng mà cảm giác này là căn cứ trên sự hiểu biết của cô đối với anh mà có. Chứ nếu là người bình thường nhìn thấy anh thì cùng lắm cũng chỉ cho rằng anh là một anh chàng lạnh lùng, nói năng nghiêm túc, có thân hình rất đẹp mà thôi. Bởi vì anh đã giấu hết khí tức nguy hiểm ở trên người mình đi rồi. "Hay à, không tệ chút nào." Tiểu Bạch đi vòng quanh kỹ lương hai vòng rồi khẽ gật đầu. Âu phục đen mặc lên người cô, ôm lấy đôi chân thon dài của cô khiến cho cô có khí chất hơn rất nhiều. "Mặc đôi này thì làm sao cất được mấy thứ kia?" Ý của cô là vũ khí. Chọn mấy thứ dễ mang theo thôi Hà vỗ ném cho cô một khẩu súng Một con dao găm Và hai băng đạn Đây là Hồng Kông Cô thức cẩn thận mấy thứ đó đi Lát nữa chúng ta đi đâu Vịnh cửu lòng Sau đó tất cả đều lên xe Ngắm phong cảnh ở bên ngoài cửa Kỳ lương không thể không nói Hồng Kông đúng là một thành phố lớn phồn hoa Được quốc tế hóa hoàn toàn cầm lau sau, bảo họ đi tới bệnh củ Long, xe dừng lại trước cửa một câu lạc bộ nhìn có vẻ rất đắt đỏ, cả đám đi theo Hạ Vũ vào một gian phòng bao. Vừa mở cửa, một chiếc bánh gato lao thẳng vào mặt, mọi người vội vàng tránh ra, chiếc bánh lao thẳng xuống nền nhà, Kỳ Lương nhìn tình hình ở trong phòng, chỉ cảm thấy một loạt vật đen chạy dài ở sâu gáy. Trong phòng, cả đám thanh niên vui vẻ đùa giỡn, cầm bánh gato làm vũ khí, anh ném, "Tôi tránh!" Bánh không phải là để ăn sao Từ bao giờ mà bánh lại thành thứ Để đùa giỡn như thế này Một đám thanh niên trẻ tuổi điên cuồng Cả trai lẫn gái Mặc quần áo thời thượng đắt tiền Chẳng qua, bây giờ quần áo họ Đã dính đầy kem bơ Xem ra đã hỏng cả rồi Trong đó có hai chị em sinh đôi Chính là đối tượng phải bảo vệ Của bọn họ lần này Còn của nghị sĩ Nhật Bản Kurita Ichiro